Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cứu anh! Cứu anh! Nhưng tất cả đã muộn một bóng trắng từ chiếc nhẫn bạc nhảy sổ ra, vô và lão già mất nét. Lão kêu la thảm thiết gào rú đau khổ trong tuyệt vọng. Đến lúc quản gia A Tuấn cùng bảo vệ mang cái thân ra, thì lão đã nằm một đống nghệt mặt ra vẻ ngây dài. Nước mắt nước mũi trào ra nhờ nhớt, phần hạ thần ướt đẫm bốc mùi hôi thối khủng khiếp a tuấn quá kinh hãi vội vàng đưa lão bình trở về cầu cứu hồn ma của cô gái và chiếc nhẫn bạc cũng biến mất không một chút tăm hơi sau khi từ bệnh viện trở ra minh hải cùng với cả nhóm trở về khách sạn ngủ một giấc định bồng sáng mai sẽ trở về hà nội để kết thúc chuyến đi đầy nguy hiểm và kỳ bí này hắn ngồi hút thuốc bên lan can băng bó đầy người mặt vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên có một hình bóng và một giọng nói quen thuộc cất lên thánh thót Sao vậy chàng trai trẻ vẫn còn điều gì suy tư sao? Minh Hải ngạc nhiên vô cùng. Thì ra đó là lệ. Cô ấy sau khi làm cái gì đó với lão Bình đã hoàn toàn tự do. Quay trở lại đây để gặp hắn và nói lời tạm biệt. Minh Hải cười nhếch mép. Đã tự do rồi còn mò lại đây. Không sợ bị thể pháp bắt lại sao? Cô gái che miệng cười mỉa mai. Về cái bộ dạng của anh bây giờ mà muốn bắt tôi e là khó. Đúng vậy so với con quỷ treo cổ hay là đám ma rừng đã bị đuổi bắt Minh Hải và Long Tứ hôm đó Cô đã mạnh hơn bội phần Minh Hải muốn bắt cô chắc phải liều mạng tiếp mà với tình trạng này còn không thể thắng nổi Không đợi cho hắn lên tiếng cô tiếp tục Anh yên tâm em sẽ không làm hại thêm một người nào họ lê nữa Lão già kia đã phát điên cả đời bại liệt ở trên giường bệnh Âu cũng đã là quá đủ À mà còn thứ này Một cái nhẫn cưới bạc cũ kỹ đã rơi vào trong lòng của Minh Hải, hắn ta giơ tay ra đỡ vẻ mặt vui mừng. "Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, nếu cần gì hỗ trợ em sẽ hỗ trợ hết mình." "Không cần cảm ơn, nhẫn mà rời xa tôi thì nó cũng chỉ là miếng bạc vụn, làm sao giữ được người mạnh như cô, mà cô là quỷ nhiều năm có biết vương là ai không?" "Em không rõ, nhưng sau khi chết đi em biết khá nhiều chuyện về cõi âm." Nếu muốn thu thập thông tin anh có thể đến chợ Mạnh Ma Nơi đó thông tin gì cũng có thể kiếm được Em sẽ đợi anh ở đó Nói rồi cô gái nhẹ nhàng ghé sát tay của hắn Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng Sau đó xấu hổ bay đi mất Để lại Minh Hải đang đứng hình vì bất ngờ Chợ Mạnh Ma hình như đã nghe kể ở đâu đó Hắn vẫn lầm bầm tay sờ nhẹ lên chỗ bị lệ hôn lên Cả nhóm lúc bấy giờ lên đường về Hòa Bình để tiếp tục sự việc với trưởng môn, sau đó sẽ về Hà Nội để điều tra chuyện môn phái tiếp. Trên đường đi, Mạnh Hải nhận thấy được tin nhắn từ con của Lão Bình đó là cậu Duy. Cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ gia tộc của em thoát khỏi cái lời nguyền này. Qua ông quản gia em biết cha của em không phải do nhóm người của anh làm hại, có lẽ đó là số phận muốn vậy. Số tiền này coi như là chút lòng thành Em sẽ cố gắng làm thiện tích đức để chuộc lại lỗi lầm của tổ tiên Chúc mọi người lên đường mạnh khỏe Minh Hải liền mỉm cười cho mọi người xem tin nhắn và đồng thời trách tài khoản Cũng khá hào hứng tận 100 triệu cơ ả bỏ công chuyến này đi rồi Trong khi đó Long tứ vừa lái xe vừa liên mồm kể Nhà giàu thế còn có hơn trăm triệu Thằng nhãi duy này kẹt xìn quá đấy, này trong vụ này tôi có công lớn lắm nha, do tìm huyệt mộ cứu thằng hải này. Hải, tao xin chỉ đúng như cam kết ba phần thôi, không có dám lấy hơn. Cả đám lại lao vào cuộc tranh cãi nảy lửa, kỳ kèo lên xuống, tiếng cười, tiếng trời thề, tiếng nỉ non ỉ ôi, tiếng chó sùa tạo thành một cái xe biết nói băng băng lướt trên đường quốc lộ.